Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh hẻm Chuyện Ma Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn Một câu chuyện của tác giả Anh Sáu Câu chuyện Ma rừng bắt vợ Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn Chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này Gần nửa đêm dưới đại ngàn hoang vu Một tốt người nối đuôi nhau dưới ánh đuốc lập lẻ trên tay sau lưng của họ mang vác những chiếc cùi nặng trĩu. đây là nhóm thanh niên trai trắng của làng Ngọc Cảnh. từ đầu tuần đến giờ trời mưa như là chút nước, cộng với dự báo thời tiết có đợt áp thấp nhiệt đới xuất hiện sau hai ngày nữa, giờ mưa lớn làm sạt lở đường xá khiến bản làng bị cô lập. nên ông Mã trưởng làng quyết định sắp vận động thanh niên trong làng đi xuống thị trấn để mua gạo, mua muối, mua thuốc men, cùng những thứ đồ thiết yếu. toàn bộ kinh phí cho chuyến đi lần này đều do ông bán hai con trâu để quyên góp. Nhà ông thì chẳng giàu có gì, nhưng với cái tâm của người đứng đầu, được bà con tin tưởng thì ông Mã không đành lòng để cho ai phải chịu đói chịu rét. Vừa băng qua hết khúc cua trên đèo, ông Mã ngước nhìn trời rồi lớn tiếng thúc giục: "Nào đi mau lên đi, trời sắp mưa rồi. Mới đi chịu khó một chút. Dạ, chú Mã yên tâm. Mà chú có mệt không? Lội bộ từ chiều tới giờ. Ta không sao." Bấy nhiêu đó thì nhầm nhỏ gì Khi thời ta bằng tuổi chúng mày đi kéo gỗ thuê Huân vác ngủi hàng Băng rừng băng suối cả tháng trời mới về nhà Vẫn cứ phơi phới đó Tranh thủ đi Qua thêm hai ngọn đồi nữa là về tươi làng của mình rồi Những tiếng vưng dạ đồng loạt vang lên Hơn chục bóng người cứ như vậy nối đuôi nhau bước đi Tới khi kim đồng hồ chỉ qua hơn 3 giờ sáng Cuối cùng sẽ ánh sáng của những tia chớp đánh ngang qua bầu trời Ông Mã cũng trông thấy thấp thoáng những nóc nhà ở phía đầu làng Ngọc Cánh. Tới rồi, mấy đứa bay mau lên. Nhìn những gương mặt rạng rỡ của đám thanh niên, ông Mã cũng vui lây trong lòng. Nào, tạm thời gửi hết toàn bộ hàng hóa để ở nhà tao. Sáng mai đây mọi người tới, tao chia phần cho. Cứ tưởng đâu mọi nỗi lo sẽ tạm thời được giải quyết, ông Mã có thể ngủ một giấc thật ngon. Thế nhưng rồi khi về tới chiếc cổng nhà mình, ông liền trông thấy bên trong có ánh đèn dầu lập lòe. Có khá đông người đang tụ tập. Ông nhíu mày lầm bầm. Ủa chứ giờ này đáng lẽ bà nhà mình với hai đứa nhỏ nó phải đi ngủ chứ? Hay là dân làng thì mình đi lâu kéo tới thăm? Tò mò tới lúc vừa bước chân dưới cầu thang dẫn lên. Ông bấy giờ cất tiếng. Bà ơi! Có cái chuyện gì mà tụ tập đông đúc thế này tôi về rồi đây. Thế nhưng mà ngày mai mới chia phần cho bà con được. Vừa mới dứt câu từ trong nhà một bóng người bước tới. Bố bố ơi! Người vừa gọi đây chính là Mạnh con trai cả của ông Mã. Nhưng cái khiến chồng chú ý là vẻ mặt của Mạnh Hoàng hút lắm, ông Mã nhíu mày. Có chuyện gì vậy? Bội, con con Cúc nó gặp chuyện rồi. Chuyện gì? Con cũng không biết nói thế nào, nó bố vào trong xem đi. Ông Mã bước nhanh lên trên nhà, lúc qua khỏi kính cửa ông trông thấy phía chiếc giường trong góc nhà. Cúc con gái út của ông đang nằm bất động. Ngay kế bên là bà Xuân và ông cùng với mấy người hàng xóm trong ai cũng tỏ rõ sự lo no lắng bà còn công làm sao ông ơi con cũng cúc... cái bà này rút cốn làm sao à, ông nhìn đi vừa nói bà Xuân vừa vén tấm chăn đắp người của con gái để lộ ra những nốt mụn nhỏ màu đỏ đi ti xuất hiện chi chít khắp tay chân của cô nó bị sao đây xuất phát ban hay là đậu mùa tôi không biết nhưng mà mọi người đang sợ nó nó bị ma rừng nhắm tới nói nhăng nói cuội cái gì ma rừng gì Bậy bạ nào Đây chỉ là chứng bệnh tầm thường thôi Để đến mai tôi đưa nó xuống bệnh viện Không đâu ông ơi Chiều tôi hôm nay con cúc nó được tìm thấy ở bìa rừng Cả người nó lạnh như là băng tuyết Lúc mọi người đưa nó về thì đốt than sưởi ấm Chừng nửa giờ sau thì Nó có hồi tỉnh. Tôi còn chưa kịp mừng nó thiều thào nói được vài chữ Rồi nó hôn mê cho đến bây giờ Nó nói gì Nó nói toàn những từ khó hiểu lắm Thậm chí trước khi ngất đi nó còn nhoèn miệng Cười kinh dị lắm Không thể nào Ông mã lắc đầu bằng nghe nhầm rồi Tuy nói là như vậy nhưng trong lòng Công có chút nôn nao và hoang mang Bởi những gì bà xoan đông vừa kể Nó gợi lại trong mã Một ký ức chẳng mấy tốt đẹp Gần 25 năm trước Tại làng Ngọc Cảnh xuất hiện một trường hợp tương tự Ngày đó ông mã là con trai Của trưởng làng Trong một lần đi rừng về ông nghe tin trong làng Có người bị ma bắt Nạn nhân là Loan một cô gái trẻ Loàn không thường xuyên ở làng mà chuyển xuống thị xã giúp việc cho một nhà giàu. Lần đó vì mẹ bệnh nặng cô chuyển về để chăm sóc. Gần một tháng trôi qua bệnh tình của mẹ Loan ngày càng trở nặng. Rồi cuối cùng bà chút cơi thở cuối cùng. Trước sự ra đi của mẹ Loan suy sụp lắm. Cũng may có bà con nàng xóm an ủi, cô cũng thấy nhẹ lòng. Lo liệu đám tang cho bà Loan quyết định ở hành dưới thị xã. Căn nhà cũ ở làng Ngọc Cảnh cô cho một người hàng xóm nghèo. Nhưng còn chưa kịp thu xếp rời đi Thì bất ngờ Loan lên cơn sốt cao Càng ngày mê man bất tỉnh Người lại nổi đầy những mụn nhọt màu đỏ li ti Nghe tin Loan bị bệnh những người dân làng Thuất bụng lại tứ giúp cô cơm nước và thuốc thang Họ còn mời một ông thầy Mo Tin Bồ Người này khá có tiếng ở trong vùng Nhưng khi tới nơi thầy Bồ Nhìn cô gái trẻ đang nằm trên giường Ông liền nhăn mặt. Ông bảo rằng chuyện này không hề đơn giản Có liên quan đến ma quỷ tâm linh ông dựng một bàn lễ thắp hương triệu hồi sơn thần để thỉnh cầu giúp đỡ. tới cuối ngày hôm ấy thì bồ bảo. Loan bị một con ma rừng nó nhắm tới, nó muốn bắt con bé làm vợ. tôi đã hỏi ý kiến và xin sơn thần giúp đỡ nhưng không được. con ma rừng này nó mạnh lắm, nếu nó không bắt được vợ thì cả làng ngọc cảnh này sẽ gặp tai họa. ban đầu mọi người không tin, thế nhưng họ vẫn cố gắng nhờ thềm mò bồ làm lễ trừ tài cho Loan thế nhưng ngày qua ngày bắt đầu xuất hiện thêm nhiều chuyện lạ nào là trời mưa gió sớm chớp không ngừng rồi ra súc ra cầm người ta đang nuôi bỗng dưng lăn đùng ra chết. ông mã lúc ấy cùng với những thanh niên trong làng chia nhau canh gác vào buổi đêm tuy nhiên vì nỗi lo sợ ma rừng làm loạn mà những người trong làng không muốn đứng về phía loan nữa ngày nào cũng vậy họ tới để thuyết phục trưởng làng bố của ông mã Và rồi khi tới chịu không nổi áp lực cũng như chính con trâu lớn trong nhà của mình lăn ra chết Như một giọt nước tràn ly Và buổi sớm tinh mơ của ngay ngày sau lúc này thầy bồ cùng với đông đảo dân cư trong làng Ngọc Cảnh Tiến hành khuân chức giường với Loan nằm bên trên Cô giờ đây đã mệt đến độ không cử động nổi Biết là mình sắp bị đưa đến hiến tế cho ma rừng Loan hiểu thảo xin tha Nhưng tất nhiên chẳng ai dám ngừng lại họ đặt Loan trong hang bày biện làm lễ, thể mo bộ thắp hương lâm dâm khấn vái, xong xuôi tới giữa trưa thì tất cả mọi người ra về. trước khi đi họ có để lại chút thức ăn nước uống cho Loan và nói những lời chấn an tinh thần, xin cô đừng oán trách mọi người. xong xuôi mọi người quay trở về làng, trong vòng một tuần không ai dám bén mảng vào rừng, mà cũng chẳng nghe ngóng được tin tức gì của Loan, chỉ có điều những chuyện lạ trong làng đều đập biến mất. Đợi đến lúc nắng giáo Thầy bồ cùng ông Mã và vài thanh niên bạo gan vào rừng Họ tìm đến hang động Thì Thế Loan đã chết Thầy bồ đưa mắt nhìn chung quanh Lầm bầm đọc thần chú gì đó Rồi bảo mọi người mang thi thể của Loan hỏa táng rồi giải cho cốt xuống dòng suối Kể từ đó là Ngọc Cảnh lại trở về với sự bình yên Trở lại hiện tại Ông Mã đưa mắt nhìn khắp chung quanh rồi lên tiếng Mọi người về đi Giờ cũng đã muộn lắm rồi Còn Cúc nó không sao đâu. Cái thời hiện đại rồi còn ma quỷ gì chứ. Bà con nghe vậy. Hít nhìn ông Mã lại nhìn sang Cúc. Tuy nhiên chắc vì cái uy vật thiện cảm dành cho vị trưởng làng. Cho nên không ai nói những lời tiêu cực. Tiến đám đông dân làng ra về. Ông Mã dặn vợ. Giờ bà với thằng Mạnh phụ tôi chia gạo muối. Và mấy thứ đồ thiết yếu cho mọi người. Sáng mai bà theo đó phát cho mỗi nhà một phần. Còn tôi với thằng Mạnh sẽ a cõng con Cúc đi bệnh viện. Tôi biết rồi. Còn cốc nó không sao đâu, đừng có nói lung tung Làm cho mọi người hoang mang Cái thời buổi nào rồi mà còn ma với trẻ quý nữa hả? Ha? Bà xoan thở dài ngồi xuống đặt bàn tên liên chắn của con gái Trời đất nó vẫn còn suốt cao quá Cầu trời đất thương xót phù hộ cho con bé À còn nữa Sao đang yên đang lành mà nó chạy vào trong rừng Lòng mình trước giờ vẫn căn giận Đàn bà phụ nữ tránh bên mảng tới đó tôi biết Mà lúc chưa có người báo tin Bà thằng cu tí con trai cũng ông Bắc Nam bị mất tích Tìm từ sáng giờ không có thấy Trời lại đang đổ mưa Trong làng thanh niên trai trắng để đi cùng ông hết Nên thằng Mạnh con cúc cùng những người khác phải chia nhau đi tìm Trời đất ơi Thế rồi còn thằng cu tí sao tìm được nó chưa Tìm được rồi Thằng bé nó trong cái lúng ngô Thế thì được rồi Thôi mau phụ tôi chia đồ đạc cho bà con đi Bà xoan gật đầu rời khỏi trước con gái Cứ như vậy ba người bắt đầu chia quà cho bà con dân Làng. 6 giờ sáng lúc này những phần đồ đạc thiết yếu đã được chia xong. Ông Mã cùng con trai mặc áo mưa cho Cúc. Mạnh khỏe cho nên cóng em gái trên lưng. Ông Mã trước khi rời đi vẫn dặn dò bà Loan thêm lần nữa về chuyện phát quà không được sót Thế nhưng khi ông Mã rời đi chỉ chừng một giờ là ông cùng Mạnh lại phải đưa Cúc quay về. Khỏi phải nói bà Xoan bất ngờ lắm. Sao lại về thế này ông? Hay là con cúc nó khỏe rồi Không phải Tôi với thằng Mạnh đưa nó qua ngọn đồi đầu tiên Thế đoạn đường phía trước bị sạt lở, Đã đã đè xuống lớp hết đường đi Tôi không đi được nữa Trời đất! Thế bây giờ con cúc nó phải làm sao Bình tĩnh Mọi người trong làng đâu rồi Tôi phát xong quà cho họ họ về rồi Bây giờ tạm thời đi đường xa chưa thông Tôi sẽ để con cúc ở nhà Và mau nấu cho nó một nồi cháo Câu may đợt vừa rồi đi xuống dưới thị xã Tôi có mua thêm khá khá thuốc hạ sốt với kháng sinh. Để tôi thử cho nó uống xem như thế nào. Tôi biết rồi. À, tôi dặn cả báo với thằng Mạnh. Quay trong làng này hỏi tới. Thì cứ bảo con cúc nó mạnh khỏe. Cho nên là không cần đi bệnh viện nữa. Mà ông ơi, tôi nhớ lúc mới về làm dâu cũng nghe qua chuyện ma dường bắt vợ. Càng nghe danh ông thầy Mo Tin Ông thử xem có gì mời thầy ấy giúp. Xem cái gì mà xem. Ông ơi chết được 5-6 năm rồi tôi không muốn mời thầy bà gì đâu cái thời buổi bây giờ toàn kẻ gian á ông mã vừa dứt câu thì nghe tiếng ho khan từ con gái thế là cô nói chuyện tạm thời ngưng lại để vợ chồng sang lo cho cúc thời gian trôi về cuối ngày trời càng lúc càng mưa nặng hạt hơn ông mã đứng riêng nhìn đôi mắt nhìn ngó mảnh mưa trắng xóa trên tay là điếu thuốc lá tình hình của cúc lúc này có phần ổn hơn khi những nốt mụn đỏ đã bắt đầu héo ngọn khỏi phải nói bà xoan mừng rỡ lắm giờ bà đang ở kế con gái dùng khăn nhúng nước ấm rồi lau khắp người cho cô thậm chí ban nãy cúc có tỉnh lại được đôi phần thế nhưng khi được hỏi về chuyện đã xảy ra thì cúc lại lắc đầu không nhớ gì cả còn đang định trở về trong nhà thì bất ngờ ông mã bấy giờ khựng lại bởi có một bóng người đang bước tới đứng ngay ở cằm ông mã ơi à, ai đó Ông Mã nhú mày đối phương đang tới Tháo chiếc áo mưa trên người ông nhận ra đó là ông Vinh Ông Vinh? Qua chơi hả? Trời mưa to sáng giờ nhà ông có bị rột không? Không rột Tôi sang đây cũng không phải là chơi bờ gì Tôi muốn hỏi tình hình con cúp À nó khỏe rồi Lát ta ăn tối để uống thêm thuốc lần nữa là sẽ dứt điểm thôi Vậy thì tốt rồi Tôi chỉ sợ Ông Vinh chưa kịp nói dứt câu Thì ông Mã đã trên ngang Thôi Đã cân nhắc chuyện quá khứ làm cái gì Nó qua lâu lắm rồi Thế nhưng mà ông cũng cần phải cẩn thận đó Chứ tôi nghe người trong làng mình kháo nhau Họ còn định mời thầy Mo về làm lễ hiến tế Cái gì Hiến vị trả tế hoang đường Trường làng như tôi á mà mọi người không có nghe Để nghe mấy cái chuyện ma quỷ vô căn cứ đó Tôi cũng không tin Cho nên tôi mới tới hỏi thăm tình hình con cúc Cho nó an tâm Còn về phần gạo với đồ dùng sáng nay phân phát á, Nhà ông có đủ trăng trải không Ông yên tâm, nhà tôi còn khoai ngô dự trữ, không lo đói được đâu. Nếu cần thì cứ qua đây, tôi bảo bà nhà tôi đưa cho. Rồi, ông đúng là ân nhân của cây làng này. Chuyện ông làm thì ai cũng ghi nhận cả. Bởi thế cho nên tôi mới không muốn có thêm lời ra tiếng vào. Còn nói chuyện đăng hồi rôm già thì đột nhiên trong nhà rộng của bà Xuân vang lên. Cúc ơi, Cúc, con làm sao thế này Cúc ơi? Ngay lập tức ông Mã cùng ông Vinh chạy vào bên trong Vào tới nơi Hai người thấy bà xoan đang vút lưng cho con gái Còn Cúc thì bấy giờ nhòa người Nôn ói gần như là toàn bộ những gì ăn vào từ sáng đến giờ Ông Mã bấy giờ lên tiếng để hỏi rồi Sao đấy bà Còn Cúc nó sao vậy hả ha? Tôi không biết Ông à Lúc nãy nó khỏe hơn rồi mà Ông Vinh bước tới gần hơn nhìn khắp một lượt của người Cúc Ông Mã Như vậy mẫu ông ổn à? Không, tôi nói thật mà. Còn bé lúc trưa nay tỉnh táo lại nói chuyện rồi đấy. Một lát sau Cúc nôn hết những gì. Ăn ở trong bụng rồi lại nằm vật ra giường. Miệng ư ớ gìn gì? Ông Vinh bấy giờ điền chép miệng. Thôi, chắc tôi phải về. Chưa sắp tối rồi à? Vâng à, anh Vinh. Tôi có chuyện muốn nhờ anh. Chuyện gì vậy? Tôi cũng xin anh giữ bí mật vì tình trạng của con Cúc. Để trời mưa đường thông thoáng. Thì tôi sẽ đưa nó sang bệnh viện thị xã để chữa trị Ông Vinh hết nhìn người hàng xóm Rồi lại nhìn vào bên trong nhà Nơi chiếc giường mà Cúc đang nằm À tôi biết rồi Rời cho đối phương giờ đi Ông Mã ngước lên nhìn trời rồi than thở Mưa gió cái gì mà lắm thế nhỉ Ông trời à làm ơn ngớt mưa đi có được không Trời tối hơn một chút Nhà ông Mã quỳ quần bên bếp lửa cứ lúc bấy giờ vẫn còn mê man Nằm bất động ở trên giường Cả người của cô củ được đắp đến tận Hai chiếc chăn bông dày cộm bà xoan xếp một bát cơm đặt trước mặt của chồng Này Ông ăn đi Từ chưa đến giờ ông có ăn uống gì đâu bà với thằng mạnh cứ ăn đi Tôi chưa đói Không ăn nhiều thì cũng phải ăn ít Nhìn như vậy hoài để tới lượt ông đổ bệnh thì sao Ông mạ bấy giờ vẫn lắc đầu Bà cứ mặc tôi, khi nào đói thì tôi ăn Rất câu thì ông bấy giờ liền đứng dậy bước về giường để chăm sóc cho con gái Còn là hai mẹ con bà xoan bấy giờ liền thở dài Thôi cứ mặc ông ấy Mạnh à, ra ngăn đi con Dạ vâng à, con mời mẹ ăn cơm Thế nhưng chưa kịp và đũa cơm đầu tiên vào trong miệng Thì ngoài trời một cơn sấm nổi lên Mạnh giật mình đánh rơi đôi đũa Bà xoan thì chấp miệng Sấm chớp thế này Sao đêm nay lại mưa to thôi. Sao mà đúng ngay lúc này cơ chứ. cầu trời khấn phật cho con Cúc nó tai qua nạn khỏi. Chứ không thì không biết con nên làm sao nữa cơ. Vừa nói bà xoăn bấy giờ vừa nghẹn ngào. Cả mắt của bà đỏ lệ. Thế vậy ông mã bấy giờ nhớ mày duyệt cảm giảm. Bà làm cái gì mà khóc sướt mướt như con Cúc nó chết rồi không bằng vậy hả? Ha? Ông đấy. Xong lại nói gỡ như thế. Chả có gỡ gạc gì cả. Bà thôi cái giọng mê tín hở ra là... Tôi lo cho con Cúc thì có gì sai? Chẳng lẽ là con tôi mà ông không cho tôi xót nó? Thế bầu không nghĩ có phần cẩn thẳng mạnh bấy giờ nói trên. Bố mẹ đừng cãi nhau nữa. Bây giờ ở nhà này ai mà không lo cho con Cúc? Cái lớn tiếng như vậy hàng xóm người ta nghe được chẳng hay chút nào đâu. Bố còn là trưởng làng đấy chứ. Trên những lời nói của con trai, ông á chỉ lườm vợ một cái rồi trở lại với sự chấm ngâm im lặng. Qua gần một đêm gần như là thức trắng, tiếng gà gáy làm ông Mã giật mình bừng tỉnh, Nhìn sang chiếc giường của con gái và xoan không biết cục tự bao giờ. Tuy nhiên hai vợ chồng có những lúc lời qua tiếng lại, nhưng giờ đây trông gương mặt nhợt nhạt, hốc hác của bà ông cũng thấy sót. Không muốn kinh động cho vợ con thức giấc, ông Mã nhổm dậy dón dén bước ra phía cửa sổ ngó nhìn ra bên ngoài. Cơn mưa lớn đêm qua cộng theo gió thổi cả đống lá cây. Tấp vào đầy khoảng sân trước nhà Hiện giờ mưa đã tạnh nhưng bầu trời vẫn còn âm u Và tất nhiên là đoạn đường sạch là hôm qua chưa thể được khắc phục Ông Mã đưa tay thò vào túi quần lấy ra bao thuốc Rút một điếu đỉnh châm lửa Khai hơi nóng ấm và làn khói ùa vào lồng ngực Khiến đông Mã tạm thời tâm trạng giãn ra đôi chút Nhưng còn đang định rít nốt điếu thuốc Rồi đi nấu ấm nước sôi pha trà Ông Mã thoáng thấy có hai ba bóng người dầm mưa Bước tới trước cổng nhà mình Ủa chứ ai nhìn như bà Dung hả ha? Nhìn kỹ lại đây đúng là bà Dung Và hai đứa con trai của mình Thấy đối phương có vẻ gấp gáp, Ông Mã liền mở cửa Đứng trên mái hiên dũng gọi Bà Dung ơi Bên nhà vẫn ổn chứ Hôm qua mưa lớn qua rột hay là hư hại ở đâu Tôi bảo thằng Mạnh nó cùng tôi sang giúp Bà Dung ngước mắt lên rồi lắc đầu Ông Mã ơi Có chuyện rồi Thì tôi biết là có chuyện nhưng mà chuyện gì Má nhà rột hả ha? Không Mấy con lợn nhà tôi có chuyện Sao? Mưa sập cả chuồng lợn Không Tôi không biết phải nói sao đó Tôi mời ông mau qua nhà tôi Cái bà này làm cái gì úp mở bí hiếm quá vậy Thì được rồi đi đi Ông mã quay trở vào trong lấy chiếc nón đội lên đầu Rồi bước theo bà Dung Khi mọi người bước săn cái sàn nhà bé nhỏ Ông mới nhìn quay về chiếc chuồng lợn Thì nó vẫn còn nguyên không sao Ông lấy làm tò mò Thì rốt cuộc là có chuyện gì Bà Dung bây giờ đưa tay chỉ vào bên trong Ô, Ông xem đi Ông mãi nhú mày nhìn vào Cái chuồng lợn nhà bà Dung Có hai con lợn đen kích cỡ không quá lớn Nhưng cái đáng nói ở đây là Một con đang nằm bất động sửa bọt mép Còn còn lại thì vẫn còn cử động Nó thở khò khè Nằm sắt ở trong gấp Chưa hết trên da của cả hai con lợn Đều nổ lên những nốt mụn nhọt đỏ ửng Sao lại thế này Bà Dung à hai con lợn nó bị sao thế tôi không rõ Nhưng mà chiều tối qua chúng nó vẫn ăn uống bình thường Tại sáng tôi dậy nấu cám cho chúng Để không nghe thấy những tiếng kêu quen thuộc nữa Thế thì lạ nhỉ Hay là chúng dính bệnh Rồi đường xá lại sạt là không liên lạc được với thú y ở thị xã đâu Ông mà dứt câu nhận ra vẻ mặt ái ngại của bà Dung Hai bà tay của bà đan vào nhau Bà Dung này Có gì thì bà cứ thẳng thắn với tôi Tính tôi trước giờ ở làng này thế nào Ai cũng biết mà Tất nhiên rồi Là bởi vậy nên tôi mới chạy qua gọi ông. Thôi thì tôi cũng không muốn úp mở gì nữa. Tôi sợ cái chuyện này liên quan đến con Cúc. Không có đâu. Và dung à con Cúc nhà tôi sao liên quan tới hai con lượn giống nhà bà chứ. Ông mã, à. Chẳng cũng biết tôi muốn nói đến chuyện gì mà. Tôi trước giờ thì quý mến con Cúc lắm. Lại mang ơn nhà ông nhiều. Nhưng mà cái này chẳng lẽ ông quên chuyện ngày xưa. Tôi nhớ. Thế nhưng mà đừng có lấy đó làm lý do. Là chiếu vào cái chuyện của con Cúc. Con bé nó chỉ bị dị ứng, sốt thôi. Đợt chưa có mấy đứa nhỏ cũng bị vậy. Nhưng mà đưa xuống bệnh viện là khói ngay. Tôi cũng hy vọng như vậy. Chắc chắn là như vậy chứ hy vọng cái gì. về lại đợt hết mưa đường xa thông thoáng. Thì tôi sẽ hỗ trợ bà con một ít mua lượn mới. tôi lại xin bà giữ cho tôi cái bí mật này nha. Tôi nghĩ chắc bà hiểu mà. Tôi hiểu. Ông an tâm đi. Ngay cả hàng xóm nhà tôi cũng chưa biết chuyện này. Thế thì tôi cảm ơn bà. À còn nữa. Để cho an toàn thì tôi nghĩ bà đừng có nên tiếc của. Cứ đem hai con lợn này đi chôn. Nhiều khi giữ lại á, bùng dịch bệnh đi thì khổ. Tôi hiểu rồi. Sàn gió thêm vài câu ông mã trở về. vừa tới nhà với bức tin trên bậc thang ông đã nhận ngay được câu hỏi ruột rập của vợ. Sao đâu ông ơi? Nhà bà Dung có chuyện gì vậy? À không có gì đâu. Con cúc nó sao rồi? Có hại sốt không? Tôi mới kẹp nhiệt độ cũng hạ đi chút đỉnh. Vậy thì tốt mạnh đâu, nó vừa ra khỏi nhà, tôi có hỏi nó bảo là ở làng bây giờ điện thoại không có sóng, nó phải chạy đã ngọn đồi gần đây bắt sóng, gọi xuống thị xã nhờ người giúp đỡ. À, nó dứt câu Mã bước lên trên nhà và ấm trà nhâm nhi qua cơn rét ở ngoài trời. Thời gian lại trôi đến giữa trưa, trời thì không còn mưa nữa, tiền vui cũng đến khi mạnh chạy về báo rằng anh đã liên lạc được với mấy người ở ủy ban. Giờ kiến nếu mà thời tiết thuận lợi sớm nhất hai hôm nữa là có thể đưa cúc đi điều trị. Trước tin này thì ông Mã nhẹ nhõm cả người. Chỉ ít thì cũng không phải thấp thỏm chờ đợi nữa. Thế nhưng ông còn chưa kịp tận hưởng niềm vui nhỏ nhoi ngày. thì ngay trong bữa cơm, ông nghe thì những tiếng gọi lớn đã cẩm. Mạnh là người đánh đợi dầu tiên Anh bước tới cửa nhướng mày rồi hỏi vọng xuống. Thưa các chú các bác có chuyện gì ạ? Ông Mã, chú thật cần nói chuyện với ông ấy. Tôi đây. Ông Mã bước ra sau lưng của con trai. Ông cũng nhận thấy trước mặt của mình có gần chục người. Ông Tư, ông Bảy và vài người khác. những cái đáng nói là gương mặt người nào cũng nhăn nhó khó coi. Mọi người sang tìm tôi có chuyện gì? Ông Mã à? Lớn chuyện rồi đấy. Chuyện gì? Còn bò nhà tôi gặp bệnh lạ, cả người nổi mụn Nó bỏ ăn từ sáng đến giờ, nằm thoi thóp sắp chết. Nhà tôi cũng vậy. Hai con trâu lớn nhất trong chuồng đang nguy kịch lắm. Tôi, còn tôi nữa đây. Nào nào nào. Bà con bình tĩnh đi. Chuyện đâu còn có đó. Nếu mà nhiều nhà bị thì tôi nghĩ là mình gặp dịch bệnh. Để tôi tìm cách liên hệ với Thú Y. Thú Y cái gì? Cái dịch bệnh này không thông thường. Chứ tôi tới đây thế này ông chắc cũng hiểu nguyên nhân chứ. Tôi thực sự hiểu. Bà con đang dối nên mới suy nghĩ như vậy thôi. Tôi đảm bảo là không để bà con thiệt thòi. Để Thú Y đến làm việc xong. Tôi dùng tiền túi của mình hỗ trợ mọi người tái thiết. Không cần đâu. Chứ tôi không cần tiền của ông tiền bạc lúc này chẳng có nghĩa lý gì cả, thế chúng tôi cần là sự an toàn. Thôi thì tôi nói thẳng, con cúc nhộng nếu không sớm đưa đi gả cho ma rừng, thì cả làng sẽ gặp họa đó. Trời đất đâu không có đâu. Bà con đừng tin vào những cái chuyện hoang đường như vậy. Năm nào phía ủy ban cũng tới tuyên truyền cho bà con bỏ cái suy nghĩ mê tín dị đoan. rồi còn nữa trong làng này á mỗi khi có người đau ốm bệnh tật, Bà con đều đi khám, lấy thuốc ở bệnh viện trạm xá chứ đâu có đi cúng kiến mời thầy mo. Nhưng mà cái chuyện này là chuyện khác đó ông Tôi còn nhớ như in vào năm mấy cả làng Ngọc Cảnh này cũng đâu có tin Nhưng kết quả toàn bộ vật nuôi đều chết sạch Mấy đứa trẻ con đêm nào cũng gặp ác mộng Cuối cùng thì đành phải đưa con Loan đi hiến tế Làm vợ cho ma rừng theo mọi chuyện mới yên Bây giờ đây thì tôi biết nhà ông làm nhiều chuyện tốt giúp đỡ dân đàng Nhưng mà không vì vậy mà coi thường cái chuyện đó Ông càng bao che cho con gái của mình Thì chả lẽ đứng yên nhìn chúng tôi chết mới vừa lòng hay sao Không có ai phải chết cả Không có ai Chỉ bằng lời nói của ông sao chúng tôi tin Đúng vậy Lấy gì để chứng minh Hay là ông định hy sinh tất cả chúng tôi để cho con gái ông được sống Không có không có Mọi người à bình tĩnh đi Đúng lúc này từ đằng sau có cả hai bóng người bước tới Ông má nhận ra đây là cụ Lâm Một bậc cao niên trong làng Ông cổ một tay chống cây gậy Tay còn lại được diều đi Bởi một thanh niên trông còn khá trẻ Lúc đến nơi cụ lầm lên tiếng. "Này mọi người, Có chuyện gì mà tập trung đi đông quá vậy ha? Trời mưa gió thế này lo về nhà chú mưa đi." "Dạ, chào cụ. Nghe nói cụ mới ốm mà cụ khỏe chưa?" "Tôi không sao. Chỉ là nhiễm vong hàn thôi cũng dỡ rồi. Cũng may mà có thằng Vũ cháu nội tôi về thăm kịp lúc. À chứ nếu không thì một thân một mình sao suy sở cho được chứ ha. Mà có việc gì mọi người tụ tập ở đây đông quá vậy? Hay lồng má phát gạo ha?" Hôm qua hình như là phát dối mà. Không có đâu Cổ Lâm mà. Lăng mình đang có chuyện lớn rồi. Chuyện gì mà lớn? Mọi người bắt đầu thuật lại ngọn nguồn, nghe xong ông Cổ Lâm nhíu mày nhìn về ông Mã. Ông Mã à, chuyện này có thật không? Ông Mã bấy giờ liền nói, "Cổ Lâm à, con đừng tin lời của mọi người. Con Cúc nhà tôi nó chỉ bị ốm bình thường thôi, không có liên quan gì đến ma rừng cả." Sao lại không, ông Mã? À, Ông định che giấu lấp điếm chuyện này đến bao giờ Nếu như không phải nó con cúc Thì ông giải thích sao về những vật nuôi của bà con Chẳng lẽ chỉ là sự trùng hợp Đúng Cháu nghĩ chỉ là trùng hợp đi mọi người à Mà giọng nói bấy giờ liền vang lên Trên vào khiến cho toàn thể mọi người khựng lại Người vừa lên tiếng đây chính là Vũ Để cháu nội của ông Cụ Lâm Mọi người bình tĩnh Được có chuyện gì cũng đổ cho tâm linh ma quỷ Nay giờ cháu nghe mọi người nói rồi Trở thành những triệu chứng mà mọi người kể nó giống với một chứng bệnh dịch Ở da súc da cầm Mà thời tiết ấm ướt kéo dài hiện tại là môi trường phù hợp cho nó Còn trường hợp cô cúc thì xin phép ông Mã Cho cháu vào trong xem qua được không? Mày lại mà đòi xem Một người phụ nữ liền tiếng Thế nhưng lập tức ông cụ Lâm trả lời Đừng có xem thường cháu tôi Nó học ngành y dưới thành phố Còn hơn một năm nữa là nó ra trường đây Trong quá trình học thì nó được rất nhiều học bổng Thậm chí là cái bệnh viện tư đề nghị Sau khi tốt nghiệp cho nó về làm việc đó Trước thông tin này Ông Mã có vẻ là người vui mừng nhất Là bởi ông cần một người chuyên môn về y học để minh oan cho con gái của mình Thế là không một chút chần chừ Ông liền lên tiếng Này cậu Vũ à Mày cậu vào trong xem cho con Dũ Cúc giúp nhà tôi với Ông cụ lầm bấy giờ thúc giục Vũ vào xem thử thế nào đi con Dạ, con xin phép ông nội, xin phép mọi người. Nên rớt câu thì vũ lách người trên qua đám đông rồi bước lên bậc thăng. Lúc vào đến trong đập vào mắt của anh là hình ảnh của Cúc đang nằm ở trên giường. Hai mắt nhắm nghiền. Cả người thì quấn chăn bông dày. Trông cứ như thể một con sâu đang nằm trong kén vậy. Vũ bấy giờ bước đến gần cất tiếng. Cúc à, Cúc ơi! Không nhận thấy đối phương có phản ứng gì. Vũ mới kéo nhẹ chiếc chăn xuống rồi kiểm tra trên cánh tay của Cúc. Thế nhưng những nốt mụn đã dẹp xuống gần hết chỉ còn lại những dấu hiệu ửng đỏ. Tiếp đến vô kiểm tra thân nhiệt cùng mắt và đồng tử. Xong xuôi anh đứng dậy. Lúc này không chỉ có ông mã bà xoăn và cả mảnh đưa hồi hộp đứng chờ. Thưa bác mã là cháu đã xem qua rồi. À, có vẻ như cúc đã bị xuất phát ban. Nhưng mà do không có thuốc điều trị kịp thời nên cơn sốt mới trở nặng do hành hạ cuối. Đấy, tôi đã nói rồi mà. Rõ ràng là xuất phát ban thôi mà. Nhưng mà bây giờ muốn chắc chắn thì phải đưa cô ấy xuống bệnh viện để xét nghiệm máu. Công như là ở đó người ta có đồ trang thiết bị và thuốc men. Cháu vốn về đây thăm ông nội cho nên chẳng mang theo thứ gì cả. Tôi biết rồi, tôi cũng muốn đưa con bé đi bệnh viện từ tận hôm qua. Thế nhưng mà ngặt nỗi đoạn đường đèo dày, ngoài làng đã bị sạt lở, không thể nào di chuyển được. Ồ, thế là vậy đến bao giờ đường bê thông Hà Bắc? Chị cháu cũng sắc phải về thành phố để tiếp tục việc học. Từ qua đến giờ ở đây sóng điện thoại nó chập chờn quá Thành thử ra là cháu không cập nhật được thông tin gì cả Vấn đề này thì cậu cứ an tâm đi Vì chính quyền địa phương họ bảo với tôi khoảng 2-3 hôm nữa Sẽ giải quyết xong chứ không là lâu đâu Dạ 2-3 hôm nữa là được Chứ kéo dài đến cả tuần chắc cháu phải viết bản kiểm điểm cho nhà trường mất Và thôi Bây giờ cháu ra ngoài để nói với mọi người Để họ đừng lo lắng đồ đại lung tung Cậu đi đi Tôi cảm ơn cậu nhiều lắm Cháu có làm gì đâu mà cảm ơn. thế rồi vũ bước ra ngoài thuật lại suy đoán của mình về tình trạng bệnh tật của Cúc. Tất nhiên là đám đông chưa tin hoàn toàn. Có người hỏi lại Thế còn đám gia súc của chúng tôi nuôi thì sao? Cậu giải thích đi. Chẳng lẽ chúng nó cũng bị xuất phát ban như con Cúc? À không. Thì cháu không có chuyên môn về thú y cũng như đã từng học qua một vài phần liên quan. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc phát sinh dịch bệnh ở vật nuôi. Mà nhất là nguồn nước và thức ăn. Thức ăn thì cháu nghĩ là không sao Vì ở lần mình không có nuôi các loại thức ăn bằng hóa chất Nhưng mà còn nguồn nước thì cháu có để ý Là mọi người trong làng Dùng nước ở khe suối để sinh hoạt cũng như để chăn nuôi Mà đó trước hình như là Con nước lũ đổi về Trong nước lũ chắc hẳn có nhiều xác động vật chết Và vi khuẩn do quá trình phân hủy Nếu như không cẩn thận sẽ khiến cho vật nuôi mắc bệnh Cháu tạm thời thấy trong lúc Chờ đợi thu y đến xem Mọi người nên dùng nước đun sôi cho cả người và vật nuôi Nhưng con vật nào còn khỏe thì đây dùng dịch nước muối loãng rửa các vết lở loét trên người của chúng đi mất mắt là điều không tránh khỏi nhưng mà cháu cũng mong mọi người tỉnh táo. Phu nói xong thì ông cụ Lâm bấy giờ nói chen thằng Vũ nó là đứa có chuyên môn với lại tôi cũng nghĩ như giống như nó đó chứ không có chuyện gì đâu bà con đừng có hoang mang. Trên những lời lẽ và sức nặng từ tiếng nói của cụ Lâm đám đông dân làng bấy giờ cũng bớt đi phần nào. Nói thêm vài câu nữa thì họ quay lưng ra về đã cho đám đông đi khỏi ông Mã Bây giờ bước tới Cô Lâm à Tôi cảm ơn cụ nhiều lắm Cả cậu Vũ nữa Nếu không có hai người thì quả thật là tôi không biết sao cả Không có gì đâu Từ mấy hôm nay đau ốm kiêng do may phải nằm yên ở trong nhà Chứ nếu mà mấy hôm ấy Mà có tôi thì tôi cũng bảo mọi người Đừng có mê tín Thôi bây giờ mọi việc cũng xong Hai ông cháu tôi về nha Cụ về à Hay là hay cô cháu ở lại dùng cơm với nhà tôi Thôi Ở nhà thằng Vũ nó nấu cháo rồi Giờ phải về ăn chứ không để mà lãng phí Mà này Cái gà ông cho ăn là ngon lắm đấy Vừa thơm vừa déo à Nếu mà không có ông ấy chả biết cái làng ngọc cảnh này ra sao <cười> Có gì đâu à Tất cả cũng đều là do trời thương thôi Mấy con trâu trong nhà khỏe mạnh Từ năm ngoài đến giờ để đứng tận à, hai lứa Để là tôi mới dư ra được đấy Đến tết thì tôi cũng sẽ mở một con trâu. Rồi chi cho bà con có cái gọi là gói bánh, các bếp ăn dần. Được vậy thì còn gì bằng ha? Thôi, hai ông cháu từ về nha. Chào ông Mã. Dạ, cô đi thông thả. Dạ, chào, chào bác Mã. Ông Mã cứ đứng nhìn theo bóng lưng của hai ông cháu. Cho đến khi khuất hỏi con đường mòn thì mới trở lên trên nhà. Ngồi xuống mâm cơm ông Mã hào hứng lắm. Cái cậu vũ ấy đúng là tuổi trẻ tài cao thật đó. Dân khoa học của khác Nói không ai phản bác lại được Bà Soan nghe chồng nói như vậy Thì cũng vội nói chen Tôi gặp cậu Vũ từ tận hôm qua Và lúc ông với thằng Mạnh Đưa con Cúc đi bệnh viện đó. Tôi phân phát quà cho bà con hơi chậm Nên cậu ấy qua giúp Lúc mà xong xuôi câu hỏi thì Đức biết là cậu ấy Năm nay qua 26 tuổi Quê quần trước thì nghe tin đông cụ Lâm ốm Mà bà con dòng họ chả nhớ Chả nhờ vả được người nào Sao đang trong đợt nghỉ phép ở trên trường cho nên cậu ấy về quê thăm ông nội. Về đây mấy ngày là ta túc ở bên ông cụ 24 trên 7 để lo thuốc men rồi bữa ăn giấc ngủ. Nói ra thì có phần mơ mộng hão huyền trên tự ước gì cậu vũ là con rể của nhà mình nha. Ông mã nghe vậy thì phì cười. <cười> Đúng là hão huyền. Ai đợi một người chuẩn bị làm bác sĩ có danh tiếng ở dưới thành phố mà lại chịu làm rể ở cái nơi rừng sông nước độc này ha? Thì đó... Chứ không chỉ suy nghĩ thoáng qua như vậy thôi Chứ biết chắc là không thể thành sự thật được rồi Thôi Không còn lan man nữa Đoàn uống đi rồi còn chăm sóc thua còn cúc Chứ mà tạnh giao thế này Thì nhiều khi đến ngày mai á, Là được nó thông thoáng trở lại thôi Như vậy thì càng tốt á. Ăn đi cả thằng mạnh nữa Ăn nhiều vào con Bất ẩm kinh như vậy diễn ra Trong bầu không khí phần nào được giải tỏa Và thoải mái hơn rất nhiều Nhưng ông Mã không biết được rằng những giặc dối mới chỉ là bắt đầu. Chờ tới cùng ngày tránh ngược với sự kỳ vọng của ông thể chờ bắt đầu đổ cơn mưa nặng hạt. Mở cơn như vậy chút xuống. Chỉ một loáng thôi mà khoảng sân phía trước đã ngập đến gần mắt cá chân. Ngồi trước khi nhà ông Mã vừa hút thuốc vừa nhìn ra ngoài với cặp mắt đầy buồn bã. Bà Soan lúc này đang nấu cơm còn mạnh thì đi lên đồi bắt sóng điện thoại. Vừa mới xế nổi cơm bà Soan bấy giờ thì thầm. Ông này. Sao thằng Mạnh nó đi lâu thế nhỉ trời lại mưa to nữa Cái lúc nãy nó đi đó Tôi bảo để ngày mai tạnh giáo rồi đi Chứ bây giờ liên lạc được thì cũng đâu thông được đường đâu Vậy mà nó chả có nghe nữa Thế thì bà không biết rồi Hãy đi gọi điện cho người yêu Chứ có phải vì cái chuyện đường xá đâu Ông nói gì người yêu nào Ồ tôi tưởng là ông biết chứ ha Và cái hôm mà tôi với nó đi lên nương Bẻ mấy bắp ngô cho nhà bà hai Tôi thấy nó cứ thỉnh thoảng Móc điện thoại bấm bấm cái gì ạ Càng hỏi một hồi thì cuối cùng nó mới khai là quen một con bé. Nhà nó buôn bán tạp hóa ở trong chợ giữa thị xã đó. Trời đất ơi tôi đâu có biết đâu. Thì con bé nó ra sao? Ra cảnh nó có đàng hoàng không? Cái này thì tôi cũng chưa có dịp để xác minh. Vừa rồi xuống thị xã với đám thanh niên đó. Đi mua gạo với mấy đồ thiết yếu. cũng cố ý định là tìm đến nhà đó để xem thử. Thế nhưng mà đi gấp quá thôi. Chả gặp được. Còn hỏi cái thằng mạnh thì nó có nói đâu. Thế nhưng mà kệ đi. Dù sao thì bây giờ nó cũng 24 tuổi đầu chứ còn trẻ con nữa đâu phải lại nó là đàn ông ấy mà Nhà này tôi lo là lo cho con Cúc thôi Và nếu ông Mã vừa nhìn về phía con gái của mình Tôi với bà tạo điều kiện hết mức cho hãy em chúng nó ăn học, Thế nhưng mà chả được như mình kỳ vọng Thằng Mạnh thì học hết cấp 2 là nghỉ Còn con Cúc thì cố gắng làm gì đó Tới đầu năm lớp 10 Bà nó tốt nghiệp cấp 3 bằng cái bằng rồi xuống thị xã xin làm một si nghiệp. Chứ ở làng này quanh quần trong xó bếp có làm được cái gì đâu. Vậy mà nó cứ bảo là học nó không có vào. Tính ra năm nay nó cũng cần 20 rồi đấy chứ. Tôi nghĩ sang năm bà xem mà nói đó. Khuyên nhủ nó đi học lại đi. Chỉ có như vậy sau này mới đổi đời được thôi. Còn trong cái làng này thì tôi thấy cũng nhiều thằng để ý tới nó lắm đấy. Nhưng mà tôi chả chấm được cái thằng nào hết đi cả. Bởi vậy nếu bà ở nhà... Có thấy đứa nào nó chọc gẹo thì phải cấm tiệt đã nghe chưa? Cái làng này tuy mọi người tốt tính, nhưng mà khổ nỗi cái nghèo cứ quanh quẩn đeo bám đó. Tôi sợ con Cúc nó lầm đường rồi sau này lại khổ. Cái này thì ông cứ yên tâm. tôi là tôi còn lo nhiều hơn ông đó. Thế nên lúc nãy tôi mới đùa là muốn cậu Vũ làm dễ nhà mình đó. Còn nói chuyện của cả hai vợ chồng lúc này tạm thời gián đoạn bởi những tiếng hò khăn của Cúc. Ngay lập tức ông mã nhỏm dậy bước về phía trước giường nơi con gái đang nằm. Cúc ơi, con dậy rồi hả? Ha? Họ thêm một lúc thì Cúc bấy giờ mới đưa cặp mắt của mình nhìn bố. Mẹ cô thiều thào như muốn nói gì đó nhưng không thốt được thành tiếng. Ông mã bây giờ liền hỏi. Còn cô đỡ hơn không con? Khi nhận được cái gật đầu khẽ khẽ từ con gái, ông mới thở phào một hơi. Này, mày chịu khó cố lên con nha. Sắp mà đường là đi viện được rồi Cô bấy giờ gật đầu thêm cái nữa Rồi lại nhắm mắt Ông má kéo chiếc chân lên cao cho con gái Còn đang định trở về Ngồi phía đống lửa Thì đột nhiên từ bên ngoài Có một tiếng gọi đầy rùn rập vang lên Bố à Bố ơi. Không mất quá nhiều thời gian để ông má nhận ra Người đang gọi chính là mạnh con trai của mình Chưa hết Đúng bấy giờ mạnh cả người ướt sũng. Ông má liền nhăn mặt Mày sao đó con Bôi, nhà Bác Dung có chuyện đấy bố à Chuyện gì Con vừa đi về Lúc ngang qua nhà Bác Dung con thấy có đông người tụ tập ở đó Mặc cho trời mưa đang to Con tò mò bây giờ bước vào trong để xem Thì thấy Bác Dung đang quỳ ở dưới đất Cái bên đó là con mực bác ấy nuôi Thế nó bị làm sao Con cũng không có biết đâu Mà từ trong miệng của nó máu me tuôn ra như là suối vậy đó Cả mắt của nó thì trắng dã thôi không Bố không biết đâu Mọi người đang ở đó đồn đại lên đổ thứ chuyện Con thấy cứ để như vậy không ổn Để con tức tốc chạy về đi để báo cho bố biết Đâu Để ta qua đó xem thử xem thế nào Ông Mã với lấy chiếc mũ cối Bà xoan thì bấy giờ nói chen Này ông ơi Ông phải cẩn thận nha Có gì từ khuyên bảo mọi người để giải quyết À tôi biết rồi Rồi khỏi nhà ông Mã vừa đi vừa lo lắng Là bởi vì ông sợ mọi người lại đổ cho chuyện này có liên quan tới con gái của ông Và đúng như những gì ông mã lo lắng Khi vừa mới bước tới nơi Ông nhận ngay được những cái ánh nhìn Để lệnh lùng và ái ngại từ phía dân nàng Họ nhìn ông thì thầm to nhỏ Tạm thời không quan tâm tới Ông mã chèn qua khỏi đám đông Rồi bước đến Lúc này bà Dung vẫn ngồi kế bên con chó cưng của mình nên là chó cưng cũng không ngoa Khi ở làng Ngọc cảnh này Ai cũng biết Bà xem nó như một thành viên trong gia đình vậy Thậm chí là có những hôm bà còn nhường Phần cơm của mình Bà Dung ơi, con mực là sao vậy bà? Nhận ra sự xuất hiện của ông Mã, bà Dung bấy giờ ngước mắt lên. Nhưng chắc với sự thân thiện thường ngày của những người hàng xóm với nhau, bà giờ đây lại chứng mắt nhìn ông như thể ông là kẻ thù vậy. Ông còn bắn mũi để tới đây hả? Ha? Lúc sáng nay hai con lợn giờ lại tới lượt con mực nhà tôi. Chắc sắp tới là cả tôi với con cháu trong nhà này phải bỏ mạng đó. Trời đất đây bà nói cái gì đấy? Bỏ mạng là bỏ mạng thế nào Tôi nói sai sao Hay là ông muốn tôi phải giấu giếm chuyện này Coi như là không có gì Không phải Tôi không có ý đó Nhưng mà bà Dung à bà... Ông đừng có gọi tên tôi Lúc sáng tôi đồng ý giữ kín chuyện hai con đợi Nhưng giờ đây con mực nó có chuyện Thì tôi thấy không cần thiết phải giúp ông nữa Mà cho dù tôi không giữ kín Thì cả cái làng này cũng bắt đầu biết chuyện rồi Ông Mã à Ông đừng trách tôi nói thẳng Chúng ta phải làm lễ hiến tế Chứ không cả làng này sẽ gặp họa Đúng vậy Cho dù ông mã con làm trưởng làng cũng không thể ngoại lệ được Mọi người bình tĩnh nào Cho tôi nói với Con khúc nhà tôi sắp khỏi bệnh rồi Nơi đâu liên quan gì Mọi người làm vậy tội nghiệp con bé Tội gì chứ Vậy còn chúng tôi thì sao Chuyện thiệt hại từ giao vật nuôi ra súc chỉ là bước đầu thôi Còn thêm vài ngày nữa Chính chúng tôi thì ai chịu trách nhiệm đây Người chết rồi thông qua đền mạng được không Hiến tế nó đi Hiến tế nó đi Đừng mà Mọi người bình tĩnh đừng mà Hiến thế, hiến thế nó đi. Gần hai chục người đồng thanh hô vang, ân mã và mạnh thực sự bối bố rối. Và lại một lần nữa ông của Lâm vào vũ xuất hiện. Mọi người giữ trật tự đi. Của Lâm à, cô nhìn xem. Mà Dung vừa nghẹn ngào vừa chỉ vào con chó mực của mình. Con chó nhà tôi đang nuôi đang lành. Và bọn nãy nó còn chạy nhảy ở ngoài sân. Tôi thấy trời mưa đang định bảo nó vào bên trong. Để đã thấy nằm nó no vật ở dưới đất. Máu huyết phun ra như là suối cậu xem như thế này thì chúng tôi phải làm sao đây Ông của Lâm bấy giờ liền nhíu mày Còn Vũ thì cũng bước tới gần hơn để xem xét Nhìn qua một lượt anh bấy giờ thì thầm Mọi người bình tĩnh nào Bình tĩnh cái gì chứ Cậu định nói bệnh là do nguồn nước Không bao giờ có chuyện đó đâu Còn bậc nó uống nước đun sôi cùng với cả nhà tôi Nếu như mà nước có vấn đề gì Chắc cả nhà 4-5 người phải bỏ mạng cả rồi Không phải, bác bình tĩnh lại đi Cháu nghĩ đây không phải là dịch bệnh Có thể là do con mực nó ăn về thứ gì đó có nọc độc Hoang đường, thứ gì có độc chứ hả Cậu đừng có đem cái mắc học cao hiểu rộng mà lừa dân đen chúng tôi nhé Chứ tôi không ngu tới cái mức như vậy đâu Ông Mã, tôi nói cho ông biết Nếu như ông không mau quyết định được con cúc để hiến tế Thì đừng trách dân lặng chúng tôi rồi trước để ông tốt như thế nào Nhưng mà cũng không thể đánh đổi tính mạng của chúng tôi Để con của ông cho được Mà bây giờ bất lực đến nỗi muốn ngào đinh Nhưng may mà ông kịp kiềm chế lại Cả đồng của Lâm thì mở lời Thưa mọi người im lặng nghe tôi nói đây Chuyện tới nước này rồi ngay cả bản thân tôi cũng rối bời này Không biết phải giải thích như thế nào cả Nên là tôi dự tính ạ như sau Ở ngôi làng mộc này có ông thầy Mo tiên là Sĩ Ông ấy giỏi lắm An hẳn những người ở đây cũng từng nghe qua rồi có phải không Đúng vậy Thì Mo sĩ chúng tôi có nghe qua Đúng tôi cũng nghe thấy Đường chính rời khỏi làng thì tôi nghe bảo đang sật lạ Cho nên bây giờ chỉ còn cách là băng xuyên qua rừng Đi ngược về hướng thượng nguồn rồi vòng sang làng mộc Đường đi khá nguy hiểm Sớm nhất thì cũng mất một ngày cả đi cả về Nếu như mọi người đồng ý Thì bây giờ chúng ta không nên đoán giả đoán non Rồi vô vại cho người vô tội Cứ để thầy sĩ tới đây thấy xem thử rốt cuộc có liên quan đến ma rừng hay không Sao hả ha? Khi tôi như vậy mọi người thấy thế nào Gắn như ngay lập tức ông Mã liền trả lời Được cụ à Tôi đồng ý Tôi đồng ý làm theo lời của cụ Còn mọi người Ông Mã đồng ý rồi đấy Thôi được Rồi sao thì thầy sĩ cũng là người có tiếng tài giỏi. Nhưng mà chúng tôi nói trước cho ông Mã biết Nếu như mà thực sự thầy bảo cần phải hiến tế Ông không trốn tránh hay lấy lý do gì được đâu Tôi biết rồi Mọi người cứ an tâm đi Tôi cũng nghe danh tiếng của thầy sĩ đã lâu Tôi hoàn toàn tin tưởng thầy ấy Tốt vậy thì làm như vậy đi Nhưng mà ai là người đi tìm ông thầy ấy Để cháu Mạnh là người đầu tiên lên tiếng Cháu sẽ đi mời thầy ấy tới Thằng Mạnh à Mày đi cũng được Nhưng mà phải có thêm mấy đứa đi cùng chỉ cũng nó là em gái của mày Nhớ đâu mày tới nói hối lộ Nhét tiền trong thầy si sao hả Trời đất Mọi người còn nghĩ được tới mức như vậy sao hả Ông của Lâm nhìn khắp một lượt rồi nói thêm có đứa nào đồng ý đi không Ông nội à, hay là để cháu? Không, mày thì không được. Vũ à, mày là người di suề không có đi quen đường rừng đâu. Phải lại trời dạo này mưa to nguy hiểm lắm. Chờ đợi thêm một lúc nữa thì cũng có đến ba bốn người thanh niên đồng ý đi cùng mình. Thế là họ ấn định sáng mai sẽ lên đường bắt đầu đi. Ngoài ra thì ông của Lâm chấn an mọi người ông còn dặn dò. Kể từ tối nay cho tới lúc thầy Sĩ tới Thì tất cả việc chịu khó ở yên trong nhà Không được ra ngoài đi lung tung đó Có nghe chưa hả ha? Rồi mấy đứa ngày mai đi rừng nhớ lời của tao dặn này Trong đó là trốn rừng thương nước độc Chúng mày ạ Nhớ mang theo một ít gạo và muối Nếu mà họ thấy có gì không ổn Thì phải rắc gạo muối xuống Làm lễ cúng xuân thần xin ngài phù hộ Dặn dò xong khắp lượn Thì ông cụ Lâm cũng bảo mọi người giải tán Về phần của ông Mã Ông cùng với con trai tức tốc trở về nhà Khi về đến nơi thì bà xoăn sau khi được con trai thuật lại Thì bà tỏ ra hoảng hốt lắm Trời đất ơi Sao lại đồng ý cái chuyện đó chứ Không sao đâu Tôi không tin là thầy sĩ kia sẽ phán là hiến tế Cần cúc cho ma rừng đâu Nhưng mà ngộ nhỡ ông ấy nói vậy thì sao cái bà này nhỡ là nhỡ thế nào Tôi nói không là không Bà đừng có bàn ra nữa điên hết cả người Trước câu nói có phần lớn tiếng của chồng bà Bây giờ liền sụt sùi Tôi cũng chỉ là lo cho con cúc Rồi lo cho thằng Mạnh Trời đất đây bây giờ ngày nào cũng mưa lũ Rồi bảo nó vào trong rừng Ngộ nhớ có chuyện gì thì sao Mạnh bây giờ nắm tay của bà Soan Mẹ à mẹ yên tâm đi Con không có sao đâu mẹ Nói gì thì nói chứ trước giờ con vào rừng săn bắn Rồi đi cư gỗ với mọi người đâu có ít đâu Với lại lần này con đi cũng là để giúp cúc nhà mình Coi mà không đi thì không được đâu Bà Soan hết nhìn con gái rồi lại nhìn con trai Cuối cùng thì bà thở dài một hơi Thôi được rồi Mày muốn làm gì thì làm, mẹ không có cả nữa. Thế nhưng mày phải chú ý cẩn thận đó nghe chưa? Còn biết rồi à? Đêm hôm ấy cả nhà của ông Mã ngoại trí cúc ra thì chẳng ai chớp mắt nổi. Mạnh hồi hôm trước chuyến đi vào ngày mai. Còn ông bà và xoan thì chia nhau ra mỗi người một gấp. Không ai nói với ai câu nào. Mắt của họ cứ đăm chiêu nhìn vào trong đấm lửa. Tới đến gần sáng nghe tiếng cả gáy thì Mạnh cũng nhòm dậy để đi thu xếp. Và những thứ đồ dùng thiết yếu vào bên trong chiếc củi nhỏ Bên trong là một con dao rừng Đèn pin bật lửa Ngoài ra thì còn mấy nắm cơm Và những loại thuốc kháng sinh thiết yếu Trước khi con trai đi Bà Soan còn dặn dò hồi lâu Ông mã thì cũng không chịu ngồi yên Ông bắt đầu đi chung quanh để xem thử Đêm qua có ghi nhận thêm chuyện lạ nào nữa không Thế nhưng ngoại trừ những con vấn nơi đổ bệnh Thì không có người dân nào gặp chuyện cả Trời về chiều cũng đã hơn chục tiếng đồng hồ kể từ lúc mạnh cùng mấy người thanh niên đi vào trong rừng. Ở bên ngoài vẫn mưa không ngớt. Bà xoan thì cầm cụi nấu ăn. Còn đông Mã thì ngồi dưới mái hiên Trên tay kẹp một điếu thuốc hút giả. Đúng lúc này ông Thắng thấy có bóng người bước tới. Còn cậu Vũ đó hả? Ha? À chào bác Mã. Cháu đây. Cậu Sang có việc gì vậy? Ông của Lâm bị làm sao hả? Dạ không hả. Ông nội cháu vẫn khỏe. Ông nội cháu bảo sang hỏi thăm tình hình của Cúp. Còn bé khỏe hơn rồi. Nhưng mà nói chung thì vẫn còn mệt lắm cháu. Như vậy là có tiến triển rồi đấy. À đúng rồi, đỡ hơn hôm trước nhiều lắm. À thưa bác, cháu còn muốn hỏi đường xá đã được thông thoáng chưa? cái này thì chưa đâu. trời mưa như vậy sẽ là kéo dài đấy. Như vậy thì khó cho cháu quá. Nhưng mà biết làm sao bây giờ? Công lắm học kỳ này cháu sẽ có một điểm trừ trong phần chuyên cần thôi. Ông ả bây giờ phỉ cười. Tính ra ở dưới xuân như cậu đúng là khác biệt nhỉ? thì còn ở trong làng này đám trẻ con chúng nó, bữa học bữa nghỉ mà đâu có bị phạt gì đâu. Thầy cô giáo có tìm đến tận nhà đấy chứ. Vận động cả phụ huynh, hứa là cho học cho con đi học thì sẽ có phần thưởng, tặng quà này, bánh kẹo này, có đợt đó, tặng cả gạo đấy. Dạ, cái đó là chính sách của nhà nước thôi. Theo cháu thì mọi đứa trẻ đều có quyền được đi học để biết kiến thức sau này đổi đời. Ừ. Nay gì đâu xa chứ ngay cả cái việc kinh tế trong ma dựng này. Nếu như mà cái đám đông kia lúc chứ có học hành đầy đủ Thì à, họ cũng không đến nỗi mê tín dị đoan như vậy đâu anh Nhưng bác má ơi Hôm nay cháu có nghe ông nội kể lại đó Ngày xưa làng mình cũng từng có việc tương tự sao bác Có đấy Lần đấy ta còn trẻ lắm Mới chỉ ngoài gần 30 thôi Bố ta là trưởng làng Ông ấy đã ra quyết định đồng ý hiến tế người phụ nữ kia Ta có cản cũng không được Nhưng mà dần dần thì cái buổi hiện đại hơn á, Ta mới biết Tất cả chỉ là chuyện hoang đường thôi Đúng vậy cháu cũng nghĩ thế Mà vậy cái người xưa bị hiến tế những người thân của người ấy như thế nào rồi ạ Bà không có người thân thích ngay đầu là có vài người bà con họ hàng Nhưng mà sau vụ việc lần đó Chẳng có ai tìm tới đây cả Dạ thưa thật với bác Nghe ông nội cháu kể mà cháu thấy tội cho người phụ nữ ấy quá Mong rằng ngay sau này khi không á, Có trường hợp tương tự như vậy xảy ra Mà thôi Bây giờ cháu phải về rồi để còn chăm sóc cho ông nội Người già đủ thứ bệnh mà ông chỉ ở có một mình Cháu vì bố mẹ nhiều lần bảo ông dọn xuống ở cùng Nhưng mà ông không chịu bỏ quen sống ở làng rồi Giờ thì làm phiền con cháu Đúng mà Người già người ta ai cũng nghĩ vậy thôi Cậu cứ an tâm Tuy ông cụ ở đây có ông mình Nhưng bà con hàng xóm rồi cả tôi nữa Cũng thường xuyên tới thăm hỏi Hàng xóm tối lượt tắt đèn có nhau Dạ cháu cảm ơn à Đến lúc này thì bà San cũng bước tới Cậu vũ à À là ăn cơm với nhà tôi nhá sắp chín rồi Dạ, thôi à Cho về ăn cùng với ông nội cho vui Cậu cứ từ chối hoài đó Thôi thì hôm nào trước khi xuống lại dưới xuôi Cậu nhất định qua đây để hai vợ chồng tôi mời cậu một bữa nha phải lại tôi cũng muốn biểu bố mẹ cậu một ít thịt châu gác bếp Thì này là nhà làm đó, Tôi đốt đảm bảo an toàn Dạ, vậy thì hay quá, cháu cảm ơn Có gì đâu mà ơn Vinh Nghĩa À mà cậu cho tôi hỏi cái này hơi riêng tư một chút Dạ cậu cậu có người yêu hay lập gia đình chưa? Chú câu hỏi này, Vũ có chút gượng ngùng anh đưa tay lên gãi đầu. Thưa bác là chương trình học trường đại học của cháu dày đặc lắm. Thời gian ăn ngủ đôi khi chẳng có nữa, nên sao yêu đương cho được à? Bố mẹ cháu cũng hối thúc nhiều lắm, nhưng cháu dự định sau khi ra trường Xin về công tác ở bệnh viện xứ thị xã, sẽ kiếm vợ gần luôn để cho nó tiện á. Ờ, vậy là cậu muốn lấy vợ thế nào? Cháu không phải tương xứng học vị hoặc gia cảnh giàu có chứ hả? giả cái này không lỗ không luôn bắt á. cháu xuất thân từ một gia đình bình thường mà bố mẹ cháu buôn bán chứ không phải giàu có gì đâu. ông nội cháu ở đây mọi người cũng biết nên cháu cũng không cần vợ mình sau này phải học cao hiệu rộng giàu có gì cả. chỉ cần biết hiếu thảo tháo vát việc nhà giúp đỡ bố mẹ cháu là được. còn chuyện kiếm tiền thì cứ để cháu lo. trách nhiệm của đàn ông mà. nói hay lắm. cậu quần trẻ mà suy nghĩ chín chắn vậy đó thôi không còn sớm nữa cậu về đi kéo trời mưa, già chơi trò hai bác. đợi cho vũ đi khỏi thì bà loan thì thầm với trầm. ông có nghe cậu vũ nói gì không? bây giờ tôi là bắt đầu hy vọng hợp tác cho con cút đấy. rồi sau thì con bé cũng là đưa tháo việc. trường học không cao nhưng mà nó cũng khá thông minh. còn về nhan sắc thì trong làng này cũng thuộc hạng nhất nhì có thu cám gì ai. ông mà bây giờ gật gù. biết là vậy nhưng mà bà đừng có hy vọng nhiều. còn nếu như mà thực sự có duyên thì vài hôm nữa khi mọi chuyện ổn định tôi sẽ sang nhà của Lâm chơi, sẵn hỏi ý của ấy thế nào. À, được, thế thì tốt quá. Nói thêm vài câu nữa hay vài chồng cũng bước lên trên đóng cửa lại để ngăn nước mưa và gió lạnh lùa vào. Nửa đêm mông mã lầm nhầm tính toán, bây giờ thì chắc con trai của ông cùng mấy cậu thanh niên kia đã sang đến đằng mộc. Họ sẽ nghỉ đêm tại đó rồi ngày mai cùng thời sĩ quay về còn đang mải suy nghĩ thì đột nhiên bên tai ông vọng lại những tiếng chó kéo dài từng đợt dài mà theo quan niệm của những người vùng núi này mỗi khi chó chua Linh thường báo hiệu những điều chẳng lành không chỉ có ông mã và bà xoan cũng tỉnh giấc và chỉnh lại chiếc chăn bông cho con gái rồi chấp tay lại miệng lẩm rẩm khấn vái cầu mong cho mọi chuyện bình an thời gian trôi qua mau tới buổi chiều của ngày hôm sau lúc này thì những người dân trong làng ngọc cảnh đều thở phào nhẹ nhõm về nhóm thanh niên đã quay trở về Về đến nơi ông má mừng lắm Ngoài sự vui mừng này của ông chưa tồn tại được lâu Thì như bị rội gội máu nước lạnh Là bởi vì ông thầy sĩ vừa trông thích cúp Thì đã nhận mật Vừa mở cái túi đeo bên hông Lấy ra một lá bùa màu vàng nhạt Đưa nó cho mạnh rồi dặn Màu đem dán bùa Ở khắp những cửa lớn nhỏ trong nhà mau lên Ông má bây giờ như mày hỏi Thưa thầy có chuyện gì vậy Tôi chưa thể nói được Vì còn cần phải làm thêm lễ Nhưng mà trước mắt tôi thấy Cả người con gái của ông nhiễm rất nhiều âm khí Trong quanh nhà cũng vậy Chắc hẳn những ngày vừa qua Ma quỷ đã kéo tên đây không ít Ông nói về là sao Ma quỷ gì không có đâu Nếu không tin thì các người lặn đội Băng rừng đi tìm tôi về để làm gì Đâu là rách việc mà Rất cầu thầy bói sĩ bước thẳng ra bên ngoài Ông mã tức tốc chạy theo Thưa thầy xin thầy đừng Khi ra tới nơi thì ông chứng kiến trước cổng nhà và trong khoảng sân có đông người đang đứng. Họ chắc cũng đang chờ đợi kết quả từ phía thầy mò sĩ. Thầy ơi có chuyện gì vậy? Sao thầy lại ra ngoài nhanh vậy thì xem xong rồi sao? Xong cái gì mà xong? Hỏi ông ta đi uống công tôi đi từ sáng sớm tới bây giờ thậm chí còn chưa có gì bỏ bụng. Tới đây mà ông ta nói là không có tin. Sao lại có chuyện đó? Ông mã ông giải thích sao? Không, mọi người bình tĩnh đi. Thầy sĩ cũng đừng có nóng. Vừa rồi chỉ là tôi bất ngờ. Giả thầy cứ làm lễ rồi kiểm cho con cúc nhà tôi cho chính xác. Tôi xin lỗi thầy. Thế được rồi. Nếu vậy thì tối nay tôi sẽ bắt đầu làm lễ. Mọi người đi chuẩn bị cho tôi một con lợn. cột nó trước sân của nhà này. Ngoài ra thì những đồ khác như xôi. Mùa này chú sống. Rồi hương và nến chuẩn bị xong tôi sẽ bắt đầu làm lễ. Vâng ạ. Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay. Thời gian lại trôi đến lúc buổi lễ chính thức bắt đầu không chỉ có ông mã cùng gia đình của mình mà hầu như tất cả những người trong làng ngọc cảnh đều kéo tới, hồi hộp dõi theo từng cử chỉ của thầy. Một giờ đồng hồ chưa qua, lúc những bài thần chú được thầy mo đọc xong, ông cầm lấy một con dao, cầm lấy trên tay thầy sĩ lầm lầm bước tới thọc một cát vào cổ của con lợn. tiếng lợn kêu én ép vang lên, máu từ trong huyết quản của nó tuôn ra, mùi tanh cọp với cành tượng máu me kín trên nhiều người. Sợ hãi Đợi cho con lợn nằm gục xuống Thầy mọ sĩ bấy giờ đứng dậy Dòng ít máu buôn lên mặt của mình Không gần nhưng ngay lập tức Cả người của ông còn giật lên Hai mắt trắng rã cầm thấy trỏng đen Ông nhìn khắp một lượt rồi chỉ về phía ông mã Chứ mày sao chưa chịu đưa vợ tới cho tao Ta Tà đã chấm được con gái của nhà này Nếu từ giờ tới ba ngày nữa Chứ mày không đưa nó vào rừng Thì đừng có trách Cả làng này phải chịu hậu quả Ta cũng nói đằng hồng cúng bái cầu viện Xuân Thần Cả vùng này Xuân Thần đều dưới quyền của tao Nếu dứt câu thì ông sĩ ngáp vật xuống dây nền Ông thở hồn hển Và tất nhiên sau lời phán này Những người suy sụp nhất chính là ông mã và vợ con của mình Ông mã run giấy đưa đôi bắn tay phải tựa vào thành cầu thang Còn những người dân làng thì khỏi phải nói Họ đồng thanh giữa hôi lớn Hiến tế đi Ông ba Bây giờ còn gì để nói nữa không Hiến tế đi Đến lúc này thì Vũ cùng ông cụ lâm bước lại, ông cụ nhìn thầy mô sĩ hỏi với cặp mắt rõ xét. Thầy sĩ à, tôi nghe danh tiếng của thầy đã lâu, chuyện này là việc rất quan trọng với làng tôi. Không phải là tư nghi ngờ tài năng của thầy mà tôi muốn xin thầy. thử lại một lần nữa có được không, có khi nhầm lẫn gì đó. Như thầy trầm vào lòng tự ái thầy mô sĩ liền gắt. Các người thật là buồn cười, mời tôi đến đây rồi cho đã, hết trường làng rồi đến ông cụ này không tìm vua bấy giờ lập tức nói trên chào thầy cho tôi hỏi thầy làm lễ như vậy có lấy tiền công hay gì không rồi để hóa giải thì tốn bao tiền tiền bạc gì Cậu này là con cái nhà ai an nói bổ báng tôi từ trước đến giờ làm phước giúp người không lấy đồng xu các bạc nào cần cậu muốn vua cho tôi đi lừa đảo thì cứ mời tôi lên đồn công an tôi sẵn sàng hầu cậu thế bảo không khí căng thẳng của lâm bấy giờ liền nói thầy đừng chấp nhặt cháu nhà tôi như vậy Nó chẳng người non giả Thế nhưng mà tôi thì cũng không có ý gì đâu Chỉ là tôi muốn hỏi thầy xem Có cách gì giải quyết chuyện này Ông thầy sĩ trầm ngâm Nghe thật thì tôi cảm thấy buồn Khi không thể giúp được gì Là bởi vì trường hợp này ma dừng đã chấm tròn Và ám vào con gái gỗng mã Mọi người mắt thường có thể không nhìn thấy trên đêm nào ma quỷ dưới chứng Con ma dừng cũng kéo tới đây Chính những thứ không sạch sẽ này Làm cho vật nuôi cho bò lượn gà Của các người gặp nạn Tuy nhiên để cho mọi người không phải lăn tăn. Ngày mai tôi làm một cái lễ nữa để xem thử có cách nào không. Chăm sự nhờ thầy. Đêm nay tôi ở lại đây. Để xem xét tình hình cũng như nghỉ ngơi. Chứ nói gì thì nói đi cả ngày. Giờ đây tôi cũng mệt lắm. Thầy cứ an tâm. chúng tôi sẽ lo cho thầy cho ăn chỗ ngủ thật tốt. Ông má còn đứng được giờ đó. Mau mời thầy sĩ vào nhà. Ông má lúc bấy giờ như là bừng tỉnh. Không biết ông có nhận thức được không. liền gật đầu. Lê lịa. Rồi bảo vợ con đến nhà chuẩn bị giường chiếu Trời thơ hơn một chút Lúc này đám đông dân làng cũng đã giải tán Ai về nhà nấy Mỗi người còn được thầy sĩ cho một đám bùa rắn trước cửa Riêng nhà ông Mã thì khắp bốn góc nhà Thầy mo đã dặn dài một ít gạo trộn với cho bếp Ngoài trời lúc này bắt đầu đổ mưa Tiếng mưa như thế át đi toàn bộ những âm thanh khác Thầy sĩ xem xét một hồi thì cũng lên giường đi ngủ Nhưng nằm chưa được bao lâu Thì ông thầy bị đánh thức Bởi tiếng gọi của ông Mã Thầy à Có chuyện gì vậy Thầy ngồi dậy tôi có chuyện này muốn nói với thầy Sao vậy vừa mới dứt câu thì ông thầy sý nhận Thấy đối phương lấy ra một sớp tiền dày cộm Toàn tờ 500 ngàn Cộng với là một sợi dây chuyền vàng Ông làm gì vậy Ông Mã liền đáp Dạ thưa thầy Ở đây là toàn bộ của cái tích góp trong nhà của tôi Tôi xin đưa hết cho thầy Để thầy giúp cho con cũng nó thoát được việc hiến tế của được không Tôi đã bảo rồi mà Giúp thì tôi giúp hết sức đã Không cần tiền bạc hậu tạ đâu Không phải Thầy, thầy cứ nhận đi Rồi nếu như không làm lễ được Thì tôi xin chỉ thỉnh cầu Thầy hãy nói với dân làng rằng Thầy đã làm lễ thành công để không phải hiến tế Nhưng chuyện còn lại thì để tôi lo liệu Ông định lo thì nào Tôi sẽ đưa con Cúc đi lánh nạn thật xa. Không được. Cho dù ông có đưa con gái mình đi xa đến đâu. Con ma rừng cũng không thà đâu. Tôi nói rồi tôi chỉ giúp đỡ hết sức. Còn việc có đồng ý nghiến tiếng hay không là của ông. Tôi chỉ khuyên ông nên cẩn nhắc Kẹo mà có người trong làng phải chít oan. Thầy à. Thực sự là hết cách rồi sao? Bà Son bước lại gần bà quỳ xuống. Thầy à. Xin thầy lắm ơn rồi lòng thương với. Trước hết bà còn tháo luôn cả đôi bông tay của mình. Nhưng ông thầy sĩ vẫn chỉ có một câu trả lời duy nhất. Bất lần vợ chồng ông Mã, đành phải đặt hết hy thi vọng vào buổi lễ ngày mai. Nhưng rồi khi mà làm lễ xong, thì hai người lại phải thất vọng thêm lần nữa. Bởi vì thầy họ bảo không có cách nào có thể hóa giải được. Ngoài việc phải được cúc đi hiến tế. Hai tin giữ, và xoan thậm chí không chấp nhận nổi sự thật mà ngất xỉu cả ông Mã phải đối diện với sự xuất hiện Của người dân trong làng Thời gian bấy giờ lại trôi qua Bây giờ đã là đêm của ngày thứ hai tức là qua đêm nay Cúc phải đưa vào trong rừng để hiến tế Ông Mã ngồi thu lưu bên giường bệnh của con cả mắt của ông thâm đen Vì từ hôm qua đến giờ Ông không thể nào ngủ nổi Bà xoan ngất lên ngất xuống nước từng dậy thì bà lại khóc không ngừng Có thể nói bầu không khí trong nhà của ông Lúc này như một cái đám tang Bà Soạn bước tới phía chồng bóng lên bảo vai của ông rồi gào khóc Ông ơi, ông phải làm gì đi chứ? Chẳng lẽ ông để con cậu mình phải chết sao? Hiến tế cho ma quỷ kia. Bà đừng có nói lớn, tôi đang tìm cách đây. Cách gì? Chắc câu hỏi của vợ ông má đứng lên nhìn ra bên ngoài. Chú nó đang ở ngoài canh chừng. Bà nói to vậy chú nó nghe được không xong đâu. Nói cho bà biết từ chiều đến giờ tôi suy nghĩ rồi. Ngày mai tôi đồng ý đưa con cúc vào rừng. Sao ông? Bà yên trí đi. Nhưng mà đến tối khi không ai chú ý, tớ với thằng Mạnh sẽ lèn vào trong đó rồi băng rừng đi trốn. Đợi đừng sát thông thoáng thì bà đây phải đi báo cho công an với chính quyền để họ giải cứu. Chỉ còn cách như vậy thôi. Nhưng mà nếu ông làm vậy dân trong làng, tôi mặc xác họ. Thế chẳng cần bọn họ tôn trọng tôi là trưởng làng nữa. Công lắm thì mình bỏ làng đi nơi các sinh sống, bà thên đất đai nhà cửa cơ nghèo một chút cũng được, miễn gia đình mình vẫn đủ bốn người. nghe những lời này thì bà xoan xúc động, tất nhiên là bà và mạnh đều tán đồng làm theo. sáng ngày hôm sau, ông bà mở cửa rồi bước xuống, theo đúng như kế hoạch, thì ông bấy giờ tỏ ra đau buồn và chấp nhận việc được con gái đi hiến tế. và thế là ngay buổi sáng hôm ấy, người trong làng chuẩn bị một chiếc trống bằng tre, rồi ti đống dưới trưa với sự chỉ đạo của thầy mo sĩ. Họ để cúc nằm trên chóng rồi chuẩn bị khuân vào bin trong rừng. Bằng qua khoảng hơn cây số tới trước miệng hang đá nơi ngày xưa đã từng ghiến tế người phụ nữ tên Loan. Ông Mã để cả mắt nhìn khắp một lượt rồi thở ra một hơi. Đợi cho thấy Mo sĩ làm xong suy tất cả thì mọi người quay trở về làng. Khi về đến nơi ông Mã trông thấy ông cụ Lâm và Vũ đứng trước cổng nhà ông cụ bấy giờ đìn thở dài. Ông má à, tôi xin chia buồn với ông Chỉ đến nước này rồi tôi không sao cả cụ à Tôi biết là không thể trách mọi người Và lại hôm qua tôi đã thức trắng để suy nghĩ Coi như con cúc nhà tôi nó không may Không thể vì nó mà ảnh hưởng đến bà con của làng được Họ là những người vô tội Tôi cũng cảm ơn cụ đã ăn ủi tôi Nhưng mà tôi hơi mệt Chắc lẽ để lúc khác tôi nói chuyện với cụ sau Vâng, thế thì ông cháu tôi về đây trước khi rời đi vũ cũng có nhìn ông mã với một ánh mắt đầy ái ngại nhưng chắc anh ta cũng hiểu được câu nói phép vua thua lệ làng có nhiều chuyện không thể can dự được lại nói về ông mã ông cùng con trai cùng mình gần như dành cả buổi chiều hôm ấy để ăn uống và nghỉ ngơi chuẩn bị cho những ngày lần trốn sắp tới bà san thì gói sẵn cơm nắm rồi thịt trâu cắt bếp cho chồng con là bởi vì chuyến này chắc ông mã cũng sẽ cùng với mạnh để cất vật tận sâu trong rừng Nơi mà những người dân trong làng muốn tìm kiếm cũng rất khó khăn Cuối cùng thì kim đồng hồ cũng chỉ vào lúc 11 giờ khuya Mạnh từ bên ngoài bước vào để báo tin Bố à, con đi vòng quanh làng rồi Mọi người bây giờ đều đang ngủ ngít Ông thầy sĩ tuy vẫn còn ở trong làng Nhưng mà chiều nay được bọn thanh niên đãi rượu thịt Đang nằm một say ở nhóm tư Tốt rồi Nói thêm một vài câu nữa thì hai bố con mở cửa đi ra ngoài Làm lối khuất trong màn đêm tĩnh mịch đợi chừng gần một giờ đồng hồ sau thì cả hai người tìm đến được chiếc hang. Ở bên trong cũng vẫn còn đang nằm mê man. Sau khi kiểm tra thân nhiệt cho con gái, ông Mã mới bảo mạnh cõng em gái của mình trên lưng. Nhưng cũng gần như lúc ấy thì cái suy nghĩ cứu đựng con gái ngay đập tức bị dập tắt bởi bên ngoài cửa hang có gần chục bóng người bấy giờ đã xuất hiện cùng với đó là ánh đuốc đèn pin sáng bừng ở trên tay Ông Mã bằng hoàng nhận ra đây là những người dân làng Ngọc Cảnh họ chừng mắt nhìn ông đầy giận dữ Mọi mọi người sao lại có mặt ở đây Ông Mã Ông đang làm cái gì vậy hả ha? Mọi người hiểu lầm rồi Tôi Ông không cần phải nói nữa Uổng công chúng tôi tin tưởng ông Không may cậu vô đêm mạch nước cho nên chúng tôi mới đề phòng Chứ không thì Cái gì Ông Mã sừng suốt lắm là bởi vì có thêm ba người nữa đang bên ngoài bước vào. Đây chính là cụ Lâm, Vũ và thầy Mo sĩ. Cái gì thế này? Cụ Lâm? Vũ? Sao hai người... Vũ bây giờ bước tới nhưng gương mặt của anh bấy giờ lạnh như đám băng. Vũ nhìn thẳng vào ông Mã rồi bảo. Ông Mã? Tại sao ông làm chuyện này? Ông không sợ những người lăng ngọc cảnh sẽ phải trả giá hay sao? Không đâu. Mọi người hiểu lầm rồi tôi... Hay là do ông biết không có ma rừng gì cả? Cậu... cậu nói về là sao? Cho tôi hỏi câu này, ông có nhớ trường hợp của người phụ nữ Tiên Loan bị đưa vào đây hiến tế vào 25 năm trước không? Thì nhớ, ở đây có ai mà không nhớ? Đứng ở đây ai cũng biết chuyện đó. Nhưng mà sự thật đằng sau, tôi nghĩ chắc không có nhiều người tường tận. Cậu nói về là sao? Sự thật gì? Tôi cũng như mọi người tôi không biết gì cả. Có thật như vậy không? Tôi cho một cơ hội nữa để nói đấy. Tôi không có gì để nói cả Thôi được Ông không nói thì tôi sẽ mời ông nội thôi Ông nội à Ông nói đi Ông của Lâm bấy giờ thầu dài Thưa bà con dân làng Vào cái ngày định mệnh của 25 năm về trước Khi đó tôi cảm thấy tội nghiệp cho cô gái tên Loan kia Cho nên mới tìm cách quay trở về hàng hàng Rồi đưa cho cuối một chút đồ ăn thức uống Để bảo cô ấy trốn đi Nhưng mà khi tôi tới nơi Thì Loan đã rất yếu trước khi chút thời thở cuối cùng cô ấy mới kể rằng cô ấy vốn có một đứa con nhưng do chưa cưới chồng mà trở hoang nên loan không dám đưa con cùng mình về có nhờ tôi chăm sóc đứa nhỏ quấy cúng nói là chẳng có ma quỷ gì cả mà có người vì không chiếm đoạt được cơ thể của loan sinh lòng thù ghét sự cấu kết với ông thầy mò bồ đều vu oan hãm hại và người dân trong làng ấy quá mê tín cho nên đã buồn mực nghe theo Và cái tên mà Loan nói ra sau khi tôi gặng hỏi... Chính là ông Mã Đẩy... Không... Không phải là... Hoàng đường... Trường hết... Sau khi Loan mất tôi hoài nghi... Sau đó tôi vội về lại rằng xem như trước có chuyện gì xảy ra... Là bởi vì thu thật lúc ấy tôi cũng tin vào câu chuyện ma rừng kia... Sau đứa trẻ con của Loan thì lúc này nó mới chỉ hơn một tuổi... Săn và chồng của đứa con trai của tôi sinh sống dưới thị xã... Chưa có con... Nên tôi bảo chúng nó nhận nuôi thằng bé và đứa bé đó chính là vũ đây cái gì cậu cậu vũ cứ như vậy thời gian trôi đi tôi gần như là không muốn nhắc đến chuyện về quá khứ nhưng mà rồi cho đến 5 năm trước lúc ông ty mo bồ giả yếu sắp đi đời tôi có tới thăm và chợt nhớ tới chuyện của ngày xưa tôi sau đó có hỏi thằng thì ông thầy mo mới tiết lộ tất cả đều là một màn kịch rỗng mã dựng nền ông bỏ hai chiếc nhẫn vàng để thuê thầy Nếu rằng Loan bị Ma Dương bắt làm vợ Tôi nghe vậy thì lấy làm sốc Cho đến khi thấy bố mất đi Tôi ban đầu nghĩ là sẽ giữ kín Thế nhưng mà mỗi lần nhìn thằng Vũ Tôi lại cảm thấy không thể Không thể nào không minh oan cho mẹ của nó Cuối cùng thì tôi chọn cách thú thật mọi chuyện cả thằng Vũ sau khi biết Thì nó đau khổ vô cùng Và nó không hẹn nhát như tôi Nó về đây để, để lên kế hoạch vạch trần ông Mã Nói cho bà con biết Là bởi vì thằng Vũ nó ngọc y cho nên nó chuẩn bị sẵn một mầm bệnh xuất phát ban, chỉ tìm cách để cho cúc bị lây. Còn những vật nuôi trong làng thì cũng làm bị nó làm theo cái cách tương tự, tuy có gây ra thiệt hại cho mọi người, nhưng đây là điều cần thiết để cho kinh hoạch được diễn ra trơn tru. Thế mò sĩ thì cũng được ông cháu tôi tìm tới từ trước để nhờ phối hợp. Mẹ kiếp, mày đang hại con gái của tao. Ông Mã lúc bấy giờ trợn mắt lao về phía Vũ, Vũ bấy giờ liền nhíp mép. Ông Mã bây giờ tôi cho ông lựa chọn nếu như đồng ý rằng không có ma rừng gì cả mà là do con người dựng nên thì ông hãy nhận mọi chuyện đi còn nếu không thì tôi và mọi người ở đây sẽ coi như ma rừng bắt con gái công làm vợ thật đêm nay ông đừng hỏng được cút khỏi làng này những ngày sắp tới cũng sẽ có người tức trực đến khi nào cũng tới chết mới thôi đúng đấy cựu vua nói đúng đó ông ba xin cuộc sự thật là thế nào trên những cằm mắt giò xét ông bác bối rối vô cùng thế nhưng khi mà nhìn về đứa con gái đang mê man của mình thì ông liền quỳ sụp xuống. tôi xin lỗi, tôi thú nhận, tôi thú nhận hết. sự thật giống như những gì mà cậu vũ đây nói. ngày xưa tôi si mê sắc đẹp của loan, nhiều lần tán tỉnh nhưng cô ta không chịu. tôi cũng có nhìn loan tắm mấy lần và bị cô ấy phát hiện. sau lần đó thì loan dọa sẽ vạch trần tôi. Vì con trai của trường làng làm chuyện đồ bại như vậy ảnh hưởng tới thanh danh. Cho nên tôi không dám bén mảng đến gần Loan nữa Nhưng thay vào đó tôi đâm ra thủ ghét và rồi nghe những lời thú nhận này Thì toàn bộ những người có mặt đều hết sức bất ngờ Bởi ông mã từ trước đến giờ cứ như thể là một vị Phật sống Một thánh nhân trong mắt của mọi người vậy Khi mọi chuyện đã được sáng tỏ Ông của Lâm với Vũ bảo dân làng để chống mã Và mạnh đưa cất về nhà cần hình phần của ông thì đợi đường sát thông thoáng sẽ yêu cầu ông mã tới đồn công an để tự thú nhưng ngày sau đó ông mã tuy đã gián tiếp hại chết một người nhưng vì chuyện đã xảy ra lâu và lại không có luật rõ ràng cho những trường hợp tương tự cho nên người ta chỉ đành khép tội ông vào cái tội truyền bá mi tín dị đoan cộng với những tình tiết như ông thường xuyên làm việc tốt rồi nhận bằng khen nên cũng được giảm thành án tù treo cải tạo không giảm giữ Nhưng đó chỉ là luật pháp trên dương thế Chứ nhân quả thì báo ứng thì khác Một thời gian ngắn sau Ông Mã đổ bệnh Không biết chứng bệnh ông mắc phải là gì Nhưng cứ nghĩ đêm đến ông lại nằm trên giường riêng gì Thành đầu đớn như có ai đó xéo ra tịt cầm bệnh vậy Chỉ trong mấy tháng ngắn ngồi mà ông Mã chỉ còn lại da bọc xương Gia đình đưa ông xuống bệnh viện tìm bị trả về Trước giờ phút lâm trùng cặp mắt của ông Mã mở to